các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đầu nhìn anh một chút sau đó vò võ giường em bé hỏi như thế nào diệp Tịnh an gãy gãy món đồ chơi treo trên đầu giường nhếch khóe môi cố ý nói cũng được điền bảo bối cong miệng sao lại cũng được rõ ràng là đẹp muốn chết diệp Tịnh an nén cười biểu môi nói còn phải xem người làm mẹ trưởng thành hay là còn trẻ con đã điền bảo bối mất hứng liếc anh một cái lại quay đầu nghịch mấy món đồ chơi trên giường em bé Diệp tỉnh an nhìn cô Cũng đặt lên một món cầm trong tay Hai người im lặng một hồi Điền bảo bối bất chợt nói Cựu thúc trở về nước rồi phải không Lúc cô mang thai Cựu thúc đang ở nước ngoài Nên số lần gặp mặt cũng giảm đi Cô miếng môi nói tiếp Gần tới năm mới Chúng ta tìm chút thời gian rảnh đi thăm cựu thúc Tuần tiện nói luôn chuyện nữa nhỏ Mặt dịp tỉnh an biến sắc Có cái gì hay mà nói Điền bảo bối do dự một chút Giả vờ nói Nói cái chuyện ly hôn ấy Mấy tháng nữa đứa bé sẽ ra đời, nếu đợi đến lúc đó mới nói cho cửu thúc thì hơi độc ngột quá, cho nên lần này thử hỏi một chút xem. Hơn nữa hiện giờ tôi đang mang thai. cho dược cửu thúc có tức giận thì cũng sẽ vì đứa bé mà bỏ qua một chút. Lúc nói chuyện, cô vẫn quan sát sắc mặt của dịp tịnh an. Đem lời nói đã in qua bàn nháp nói một leo, sau đó để anh trả lời, để xem anh sẽ nói gì. Có thể hay không anh sẽ nói không muốn nói với cửu thúc lúc ánh mắt cô còn đang mong chờ diệp tĩnh an lại im lặng nhưng bên dưới vỏ ngoài im lặng là một sự tức giận đang ngầm ngục bốc lên thì ra cô gái này vẫn còn ý định ly hôn anh gần đây đã quên mất đúng vậy bọn họ sinh con là để ly hôn ánh mắt của diệp tĩnh an khẽ biến liếc nhìn giường em bé một cái đem con búp bê đang cầm trong tay ném đi sau đó lại im lặng một hồi kìm nén cơn tức giận rồi nhàn nhạt mở miệng ừ cô không nói tôi cũng quên mất Quả thật là phải nói trước với ông ấy Anh xoay người nhìn thẳng Điền Bảo Bối Nở ra một nụ cười Nở ra một nụ cười Cô thật chu đáo Nói đúng lắm Để sau này có thể tuần lợi ly hôn Bây giờ là lúc nên hành động À à đúng rồi Trước khi đi su âm lại một lần nữa Hỏi bác sĩ một chút em bé là trai hai gái Điền Bảo Bối nghe thấy anh nói những lời này Thì nhất thời giọt mình Dịp tịnh an có chút tàn nhẫn nói Nếu như là con trai thì sẽ dễ dàng hơn Điền Bảo Bối không còn cười nổi. à phải không? Diệp Tịnh An cười gật đầu, anh rất bội phục công lực kiềm chế tức giận của mình. Nếu là quá khứ, anh nhất định ầm ý với cô, tiếp tục bọc phát chiến tranh gia đình, chỉ có điều lần này sẽ không như vậy, cho nên anh giả vờ như không tức giận, hoặc là đang ám chỉ bản thân có gì mà phải tức giận, không phải từ đầu anh đã quyết định như vậy sao? Cách đây không lâu, anh vẫn còn phiền não, nếu như mình có tình cảm đặc biệt với Điền Bảo Bối thì phải làm sao? Bây giờ ngược lại để cho anh bớt đi cái phiền toái này Bốn tháng nữa em bé sẽ chào đời Bọn họ sẽ nhanh chóng ly hôn Từ đó sẽ không liên quan gì nữa Đến lúc đó những thứ tình cảm ngổn ngang kia Sẽ không dây dưa đến mình Anh sẽ không cần vô duyên vô cớ Tự làm cho mình bị tổn thương Cho nên diệp tỉnh an không cho phép mình tức giận Không cho phép mình thất thố Nếu như tức giận thì sẽ thua điện bảo bối Đối với cuộc hôn nhân này Ngay cả phụ nữ nói để xuống Ngay cả phụ nữ nói để xuống thì còn có thể để xuống Anh là đàn ông thì có cái gì không làm được Thế là anh cắn răng Tiếp tục nói với Điền bảo bối Mấy bữa nữa đi mua quần áo đẹp một chút Tôi cũng đi xử lý nốt công việc còn lại Sau đó tìm thời gian đi gặp cụ thúc nói chuyện Yên tâm tôi cũng không muốn có vấn đề gì xảy ra Lông mi Điền bảo bối rung rẩy, Sau đó nhanh chóng gật đầu một cái rồi quay đi Dịp Tịnh an không nói chuyện với Điền bảo bối nữa Anh nói mình còn có việc rồi đi lên lầu khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất, Điền Bảo Bối vô lực ngồi sập xuống, nước mắt bất chợt trào ra, cô che miệng nghẹn ngào khóc bởi vì kiềm nén quá mức khiến khuôn mặt ngạn đỏ. thì ra cô đã nghĩ sai rồi, hy vọng quá cao để rồi bây giờ nặng nề ngã xuống đất, trái tim cô thật đau, đau đến mức tưởng chừng như ngừng đập. thì ra là anh không quan tâm đến cô, anh chỉ muốn ly hôn mà thôi, đến cả đứa con anh cũng không muốn. Điền Bảo Bối khóc thật lâu, lâu đến nổi đôi chân tê dại. Không thể đứng vẫn, nhưng cô sợ dịp tỉnh An đi xuống sẽ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Vì vậy, cô xoa xoa đôi chân đau đớn, bước lên lầu. Theo bản năng, cô đi đến căn phòng sinh em bé ở lầu 3, sửng sờ một chút nhưng không đi vào mà lại trở về căn phòng của mình, khóa cửa lại. Sau đó, cô trượt xuống cửa ngồi khóc. Đây là lầu 4, là khu vực riêng của cô, dịp Tịnh An sẽ không thể đi lên. Điền bảo bối bắt đầu kèo khóc thật lớn, đến mức không còn phát ra được giọng nói thì ra tất cả chỉ là ảo giác của cô. Bây giờ tỉnh mộng, cô trở về nơi của mình, một lần nữa sống yên ổn với Diệp Tịnh An. Hai người hai thế giới. Lần này có hiểu ra rất nhiều, cũng sẽ không ôm ấp, ảo tưởng sinh con để níu kéo anh nữa. Cho dù cậu thúc có phản đối, cô cũng không muốn nữa. Cô muốn Diệp tỉnh An, cũng muốn gạch trái tim anh. Nếu như không thể có được cả hai như vậy, cô cũng không cần nữa. Điện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.